Trong mong Ngài lòng nghe nhận lấy tôi sẽ lừa ngồi Vì đỡ thanh máu bạch rằng xin thanh giá nói cho Bồ-Tát lựa khuân bây Giờ Ngài địa tăng Bồ-Tát thưa thanh máu rằng danh hiệu của những tội bao ông trong coi nam diêm phù đệ như dưới đây như có chư sanh chẳng yêu thảo với cha mẹ cho đến diệc hài cha mẹ kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ưng kim không lòng nào mà ra khỏi đường như có Nào có lòng an mà thân phân Bị thương chay máu kinh Chê ngồi tạm ba chăn kinh Kinh điện cũng phải đòa vào Vô giám điện ngùng trong nghìn muôn Kế phong khi nào ra cõi đường Hoàng có chúng sanh xăm Tổng phố thương trụ phạm Tăng hề hoàng thứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng gia hoàng ấy như chúng sanh đó phải đọa vào vô giang địa ngục Trong nghiền muộn ư kiếp không lâu nào mong ra coi đường như có chung sanh gia làm thầy xa môn kỳ tha tâm chẳng phải xa môn làm dụng của thường trụ trai phạm giới luật gạn gấm hàng bành yên. Cầu nhiều điều tôi hướng ngợi như thế phải đó bảo vô gian thì ngọc trong nghìn muôn ngực khe phóng kỵ nào mau ra thôi được hoàn coi chúng sanh trộm gặp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân Thù thường trù cho đến không cho mà lấy mồ và kẻ đó phai đoà và võ giang điện Ông trong nghìn muộn kia khoáng lúc nào mong ra khỏi được ngài địa tạng Bồ-Tát thưa rằng thanh máu nếu có chúng sanh nào phạm Nhưng tội như trên đó Thầy phai đoá vào Địa ngục ngũ Vô gián câu tam ngừng sợ đau khó chừng khoáng Một niềm công không được Bà mơ gia phú nhân Lại bành cùng Địa tan Bồ tán Thế nào gọi là Vô gián Địa ngục Ngài Địa Thanh Bồ-Tát Thư rằng Thánh bố bao nhiêu Địa Ngũng Trong núi thiêu vi lớn có mười tám chỗ Thư Kê đó Năm trăm chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau Thư Kê lại có nghìn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau Nói về điên ước vô giãn đó Gia vong ngục thành Hơn tám muốn dâm thành đó Thuần bằng xa cao đến một muốn dâm lửa cháy trên thành Không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó Có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khăn Thuyền cọ mộ sơ ngộ tan là vô gián ngùng này Châu vi một muôn tam nghìn dằm tường ngộ ca một nghìn dằm toàn băng sang cá lửa cháy hừng hở số trên xuống dưới trên tường ngục rắn sáng cho sắc phùng lửa đuổi nhau chạy bên này sáng bên kia trong người có giường rau khám muôn dâm mòn người thò tay tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường nên nhìn muôn người thò tay cũng đều tự thấy thân của mình nằm trần cả trên giường Đó là do vì những tội nghiệm đã tạo ra nó càm vời như thế lại Những người tội chịu đủ sự cô sơ trăm nghìn quý già xoa cùng với loài an quý răng Anh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như trầm nhoan mộng tài cơ như đầu móng ruộng bầm chẳng lại có quý gia soa ca cầm chĩa lên bằng sáng đâm vào mình người tội hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi ai lên trên không lấy chi nhương lại có diệu hầu bằng sanh mố mang người tội lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đó cấm ma trong thân Thề đeo lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tôi nước đồng đó vào miền dây sang nông đó quăng lấy thằng người tôi một ngày một đêm muôn lần chén muôn lần sống lại. Nhờ vì tôi nghiêm mà cam lấy nhớ thế trải qua ứng kêu không lúc nào mong ra coi đưa lúc thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua điên ứng mê thế giới khá lùng thịt. Giời căng đó hư hoài thời lại sanh vào coi khác nửa lúc coi căng đó hư hoài thời cũng xoay vân sanh vào coi căng. Nên khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này Nhưng sự tội báo trong một vô giác như thế đó là địa ngục đó Do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô giác năm điều đó là những gì Một thôi nhớ trong đó để chia chiều có ngày lần đêm cho đến trai qua số kiếp không lúc nào ngừng nên gọi là vô gián hai một người tôi thân đầy chật cá ngục nhiều người tôi môi môi. Thằng cũng đeo đai chắc cá ngục nên gọi là vô gián ba những khi cô đê hành hình tôi Nhớ như chia ba gầy dịu hầu răng soi cho coi già cõi sai cửa đục vào mang cháo dầu soi Lười sáng dây sáng lửa sáng người sáng giá sống niềm đầu Nước sáng nông rưới thân đôi Thời ăn hoàng sắc nông khát Thời uống nước sắc sôi Từ năm tròn kim đến vô số kim nhân sơ khổ sở nói nhau luôn không mò giây ngừng Ngân nên gọi là vô gián vô không luân là trai hay gái Mượn mang mọi đời già trẻ sáng hẹn hoặc là rồng là trời hoặc là thân là quyền Thề cái tội á theo đa mà cầm lấy ta ca đều đồng Chiều khổ nên gọi là vô gian năm nếu người nào bị đoà vào địa ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng quán môn niệm công không đằng cơ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng có sanh do về lễ liên miên mãi nên gọi là vô gián ngài địa tạng bồ tát cư thanh mẫu rằng nơi nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cô đề hành Tôi cùng những sự thông khó trong tiếng hùng đó Dạo nên xuống mùa kia cũng không thể nào nói cho hến đường Bà Ma Gia Phụ Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ tát nói xong không tiếc lo rào bà trắng tay năng lễ bồ tát mà lội ra kinh địa tạng bồ tát bón nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phạm thứ tư bồ tát vầng chỉ lông đó ngài địa tạng đại bồ tát bàn cùng đức phật rằng Bạn được thế thông con đường sơ hội thần cuối đứng giữ lại nên chia thân hình này Ở trăm cấm nghìn muôn ngược thế giới để cứu ba tất cả chúng sinh bị nghiêm bão Nếu không nhờ sơn đại tư cuối đứng giữ lại thì chẳng có thể biên hoa Từ nay đến khi Ngài dần đã Thành phần làm cho Chúng sanh Cầm sao đường đều đang đô Thoá sinh văn bản Đứa thế tôn Thành đưa thế tổ, tổ Chớ lo bây giờ đến phần báo Ngài địa tàng Bồ Tát Rằng những chúng sanh Mà chưa được Giải thoát tánh tức của không định hệ quen làm nhớ tha kẻ than nghiệm bao nhớ con quen làm lành thay can Ta đặng ke cho nhiều như vị trần về như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy thoang hoàng tam đường ra rồi lại mắng vào nơi vị tế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó Đời trước ông tròn đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn đờ anh ca. Anh chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì định tự tại vương ban hỏi khi đứa khoảng dạy lời như thế xong. Nam mô Tất Bệ Đại Bồ Tát hiệu là Định tự tại vương ra ban I see Ngài chứa trước nhà thời ngài làm vua một nước nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hành mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân Nhân dân trong nước lân cần đó phần nhiều tạo những biện án hải vua cùng nhau bằng tình làm những phương chương để dân diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sớm thanh phần. Xe đồ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không Còn thừa một ông pha nguyện như tôi chẳng trước đôi Nhưng kẻ tôi khổ làm cho đều răng an vui Chứng quả bồ đề tại tôi nguyện chưa chịu thành phần Đừng vấn báo ngài định từ tài vương Bồ Tát Vua phá nguyện Sám thanh phần đó Chính là đức như Tiếng tri thanh tựu Như lại còn ông Vua phá nguyện Đồ chưa hết nhận Chúng sinh tội không Thời chưa chiếu nguyên thành phấn đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vây quang mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thuở trưởng có đức phân ra đời yêu là liêm hoa mục như lai Tự vận đo thọ bốn mươi kiếp trong thời mạng phá có một vị là hạng phưa đứng cứu đô chúng sanh nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người. Là hãng gặp một người nữ tên là quan múc nàng này sang sữa đồ ăn cúng giường là hãng là hãng tho cúng rồi hỏi nàng muốn những gì quan múc thưa rằng Ngài thằng máu tôi quá tôi làm việc phước thiện thế nhờ đó mà thừa vơ thằng máu tôi chẳng rõ thằng máu tôi thế a sanh vào đường nào lạ nghe nói cảm thương bèn nhập định quán sanh Thầy thầy ba mẹ của quan mộng đòa vào chốn địa ngục rất là khổ sở là án hói quán mộng rằng thân máu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đòa vào chốn địa ngục rất là khổ sở như thế. Hoàng mộng thưa rằng ngài còn sống thăng máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa màng. Nếu tình đem số ca trăm của người đang thởi đến hơn nghìn mùa sinh tồn gia thương khó chi dài phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tội là Khó thương bền dài phương trước Ngài khuyên quán mục rằng Người phải đem lòng chỉ thành mà niềm đứa thanh mà niệm đỡ thanh tịnh lễ hoa mộc nhớ lai và vẽ đa minh thượng đứng phật thầy kẻ còn cùng người mân đều đưa phương lời quang mộc nghe xong liền xuất tiền quan hoa thường phận ma thơ cung năng lại đem lòng cung kính không than chim ngưỡng nắng lệ tường phận đêm đó nàng chim ba thấy thần của đứng phần sân vàng sáng trói như hòn núi tu di ở qua phòng ánh sáng mà bảo quan muốn rằng chẳng bao lâu đại thân mọi người sẽ thản sanh vào trong nhà của người khi vừa miệng nói lành thời liền miệng nói Sau đó đưa tớ gái trong nhà sân Một đứa con trai chưa đầy ba ngày Đã biến nói trẻ đó buồn khóc Mà nói với quang mộng Rằng nghiệp viên trong vòng sanh Tớ phải tự lạnh lấy quà Báo tôi là mẹ của người lão nay ở chốn tôi tâm từ khi bên việc người tôi phải đội vào đại địa ngục nhà phước lận của người nên nay được họ sang làm kẻ hà tiện lại thêm số mạng ngắn ngồi nằm mười ba tuổi đây sẽ đoạt vào địa ngục nương Người có phương thế gì làm cho tôi đưa thoa có trời cô sáng nghề đưa trẻ nơi quán mồm bia chẳng là mẹ mình nàng nghênh ngào không lộc mà nói với đứa trẻ rằng Ta lam kho tho thoai phai te be thoai cua minh da gai ta an niem chi ma be doa ho dieu ngung nhu the de tre dam sang hai niem viec hai vat de che bai man dien ma co bao co Nếu không nhờ phương đức của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệp đó vẫn còn chưa được hoa khổ quan mong hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao. Được để đáp rằng những việc tôi có nói ra càng bất những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuận hến được quang một nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng dứa hứa công rằng Nguyện cho thân bố tôi khói hành liền ủng khi mang mười ba tôi không còn Của trong tôi cũng không còn đòa vào an đạo nữa xinh chứ Phở trong mà mười phương thương có chứng minh cho tôi Vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy Như thân máu tội thòi hắn chôn tham đồ bà, Hàn hà tiếng cùng thân gái cùng kiếp, Không còn thòi những hoa bao sau đó, Nửa tôi đổi trước tượng của đức thanh tình liền hoa mục, Như lại ma phá lời nguyện rằng, Từ ngày nay nhấn về sao đến trăm nghìn muôn ứng kim trong những thế giới nào mà cá hàng chúng sanh về tối khó nơi đi ngợ công bán đạo tối nguyện từ bờ chúng sanh đó làm cho tất cả đều thỏa khỏi chôn ngắn đàng thiên ngưu sông xanh và ngã quý vang vang nhưng kém ma phai tội bạc như thế thành phần cả rồi vậy sao tôi mới thành bờ tránh giá quan mồ phán nguyện đó xong lìa nghe tiếng vua đưa qua thân tình lễ hoa mừng như lá giấy rằng này quan mục nhà người đừng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời than miên rong lên như thế thật là hay lắm Thà quang xa thấy mẹ nhà người lung mang mười ba tuổi khi bỏ báo thân này sẽ tha sân làm người phạm chi sống lâu trăm tuổi sau đó ván sanh về cõi nước vô ước. Sống lào đen cho không thể tin kê sao trốn sẽ thành phần đổ nhiều hạn người trời cho so lòng như cho so ca song hạng thứ vàng ba ngày đền tư tại vương bồ tát rằng về la hán phơi lan đồ quan mầu thọ đo chính là vô tận ấy bồ tăng thằng mau cố quan mông là ngài giải thoát bồ tát còn quan mông thời là ngài đi tăng bồ -tát vài trong nhiều kiếm lâu sa về trước ngài có lòng tự mẫn phóng ra hằng hà sa số lời thề miệng Đồ khăm chung sinh như thế trong đời sao như có chung sanh không làm lành mà làm án nhân đánh kế Chẳng tin luật nhân quả kế ta dâm vòng ngữ kế lưỡng thiện án có kế huy ban đại thường Nhân chung sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào hẳn đạo nếu găm đường hàng thiên chê thân quên ba u với ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoang khai mong a tài Nhưng chúng sanh đó liền đang thoả khỏi bao phối nơi bán đau nếu người nào có thể quy kính và chim ngương đánh lệ người kiêm cùng dân cung những ấy vùng đồ ăn và cuốn các tư trần bóng. Thời người đó trong trăm ngàn muôn ngần kiếp sao thường coi trời hương thọ sự vui tăng di hòa luân phương trời hình sanh xuống chống nhân gian quan còn thường làm vì đế vương trong trăm ngàn kim Lại nhớ được rồi ngàn nhân quá trong càng đời trước của mình này Định tự tại vương ngay Địa Tạng Bồ Tạng có xương ngoài Thần Đơn lớn không thể nghị bàn Nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thêm. Các ông nhân bừng Bồ-Tát phải ghi nhớ kinh này Họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngay Đình Tử tại vương Bánh Đứ Phật rằng Bánh Đứ Thế Thông sinh phận chớ lo nghìn buồn ứng đại Bồ-Tát chúng con nào có thế nương ngoài thân của phật mà tuyên lời rộng khắp này nơi có diêm phụ đề để cho lời anh chúng sanh ngài định từ tại vương bồ ta bập với đức phật xong. Vương cung kính chám tại lễ Phật mà lôi ra tứ thiên vương hội phẩm bây giờ bốn ông thiên vương đồng tự cho ngồi đứng dậy cùng kính chám tại mà bệnh cùng đứng phận rằng Bạn đứng thấy to ngài địa tán Bồ-Tát từ kín lâu xa nhưng lại đã phá nguyện rộng lớn như thế. Tại sao ngày nay mà vẫn đổ chưa hênh? Ngài lại toàn phát phát lời nguyện rộng lớn nửa cuối mong đức thế thôn dạy cho chúng con rõ đức phần ba bốn vị thiên vương rằng hai tay hai tay nay vì muốn được sự lợi cho chúng sanh. Ta về ca ngon cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và về lai mà nói những sơ vương tiệm của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường thành tử nơi diêm phù đệ ở ta bà thế giới này. Thiên long tử mẫn thương giang mã cửa vào đồ tòa tăng ca chúng sanh mặn phải tội có bóng ông thiên vương ban rằng vân bản đức thế tôn chúng con muốn được nghe phương tiền giao hoang Rờ khoảng bao bốn ông thiên quân rằng từ kiếm lâu xa nhận đến ngày nay. Ngài Địa Tạng Bồ tát Đô Thoa chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xóa chúng sanh mang tội khổ đời này. Lại quang xa vô lượng kia về xa còi thôi Cứ lấy giây mãi không dân vì lẽ đó Nên Ngài lại phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở Trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bàn Dùng trăm nghìn muôn ngữ phương tiền chư để giao hóa chung sanh này Bốn ông thiên vương Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kè sáng hai loài sanh Và thời dạy rõ qua bao vi ương lùi đời trước mà phải bị chân hiu Nếu gầm ké tråm, gầm thời Ngài dạy rõ qua bão, nghèo khổ sở, nếu gầm ké tà dâm, thời ngài rõ qua, bão, làm chim se se bộ, cầu yên ương, nếu gầm nói lời thô an. Thời Ngài dạy ro quá bao viên thua kinh chống nhau nêu gầm kẻ hai kinh chê. Thời Ngài dạy ro quá bao phong lưỡi miền lỡ nêu gầm kẻ nóng dần. Thời Ngài dạy ro quá bao thống hình sâu sĩ tàn tần. Nếu gặm kẻ bon xém thôi Ngài dạy ra quả báo câu muốn không được tòa nguyện Nếu gặm kẻ buồn lùng săn bắn thôi Ngài dạy ra quả báo kinh hại điên cuồng mất măng nếu gặp kẻ trái nghen cha mẹ thời ngày dài đò qua báo trời đắng tru lồng nếu gầm kẻ đốn nuôi rừng có cây thời ngày dài đò qua báo cuồng mê đến chân nếu gặp cha mẹ ghé mẹ ghé ăn ở đồng thời ngày dài đò qua báo ta san trở lại Nếu gầm kẻ dùng lưới bắt chim non Thời ngài dạy rõ quá báo con nhu chia lìa Nếu gầm kẻ huy bán tâm bảo Thời ngài dạy rõ quá báo đuôi đĩa căm ngồng nêu gầm kệ kinh che và phá thời ngài dạy rõ qua bao ước mai trong hàng đào nêu gầm kệ làm phá của thượng trụ thời ngài dạy rõ qua bao kim luân hồi nơi địa ngục Nếu gầm kéo dòng người hành thánh thanh và vô bản tăng già thời ngài dạy rõ qua bao ơ mái trong loài chúng sanh nếu gầm kéo dùng nước sôi hay lửa chém chẳng diệt hại sinh vần anh ai giải rõ quá báo phai luân hồi thường mạng lớn nào nếu gầm kẻ phá giới phàm trai thời ngã giải rõ quá báo cầm tu đôi càng nếu gầm kẻ phụng phi phá còn của cái một các phi ly Thời Ngài dài rõ qua báo thiếu dùng thiếu hùng nếu dám kẻ tao ta kêu màn công cao Thời ngài dài rõ qua báo hèn hạ bị người sai khiến nếu dám kẻ đâm chồng gây gổ thời ngài dài rõ qua báo không lưới hay trăm lưới nèo gặm ke ta kiến mê tin thời ngày dài đã qua bá thọ sanh vào chốn héo lan nhưng chúng sanh trong coi diêm phù đệ từ nơi tận cầu y tạo a căn qua trăm nghìn muôn sự bào ứng như thê nay kia nói xa lượng đó thôi nhưng nghiệp cảm sai các cô chúng sanh trong chốn địa phù đề như thế địa tạng bồ tát dùng trăm ngàn phương chương để giáo hóa đó những chúng sanh ấy trước phải chịu nay càng qua báo như thai Sao lại đó bao điên ông trái qua nhiều kiếp không lúc nào thoa khói vì thế nên các ông là bừng hồ về người cùng bao trở coi nướng chớ đê những nghiệp trường đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bọn ông thiên bước nghe sóng rơi lệ thang thế châm tay lệ phần mà lùi ra kinh địa tăng Bồ Tát bốn nguyện quyền thường hết bốn nguyện địa tạng đao lời thiên phung. Thần thông quê hiền hóa đồ quận mong đời ngũ trưa khó thông chúng sanh càng cường hàm vui khó vô cùng nam mô thương trụ thầm phương Phật nam mô thương trụ thập phương Phật. Nam mô Thượng Tổ Tam Phương Phật Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Đại nguyền, Địa tàng, Bồ